cải lương ra đời thơ tuồng truyện tích ấn hành mỗi năm càng tăng như nhất là truyện tàu dịch lại diễn nghĩa thơ lâm san xuân nương phạm công cúc hoa lục phương tiên ghi bổng cũ soạn lại xin trích lại lời quảng cáo vào năm 1916 của nhà chuyên viết ở sài gòn muốn coi truyện chơi đặng giải buồn trong chay lát thì xin mua các thứ về mới in sau đây về gái vui chân hồ về anh hà tiện về giải oan cho vợ chột vợ cha về heo điên cắn cô thợ mai phú nàng dâu mụ ra vĩnh đàn bà con gái ngày nay về châu hư về trời trong về cô ba cô sáu đua xe máy bài ca giang nam vùng cầu quyển một bài ca ưng tình quyển một ân tinh đối lập tập 1, nữ hạnh về châu chữ bị trời hành tội bài ca sáo trọng toàn bổn phú đi tây bắt lính sang pháp bài ca nhị thập tứ hiếu mẹ chồng kiện oan nàng dâu vân vân sách đặt ra in bán nhằm vào thời trang phản ánh những vấn đề mới trong xã hội đang biến đổi nhưng đóng góp lớn về văn hóa vẫn là sương khấu kể lương đề tài này đáng nghiên cứu châu đáo. Đòi hỏi thời gian trước khi kết luận, với những biến chuyển về kinh tế, mọi người đều thấy tuần hát bội chẳng còn đáp ứng được yêu cầu, lại suy thói về cách tổ chức, bôi bác. Hồi cuối thế kỷ 19, hát bội nhắc nhở được chữ trung, chữ hiếu sau khi phong trào yếu nước cường vương bị đàn áp tan rã. Lần hồi nghe vàng ở Huế, với những ông vua lỗi thời đáng thương hại, không còn được chút tín nhiệm nào. Ngài đối với kẻ thích, tồn cổ, như quan lại, điện chủ, nho sĩ. Đương thời đây, năm 1917, cánh hát thiếu chi, một tổng có tới hai ba gánh. Người lập cánh hát, bầu thì lo kiếm lợi, bạn hát thì làm cho có chừng đó, đàn lãnh tiền mà ăn hút thôi. Nghệ nhân, kém học thức, nhưng tưởng mình hay, mình giỏi, vẽ cái mặt vần vợm cho nhiều là tốt. Ngồi giữa rạp nói cho lâu là hay không chịu sửa, có giải cách lịch sự cho cũng trơ trơ. ấy là cuộc hát kim thời theo nghĩ hiện nay. nếu muốn cải lương, chẳng phải bắt bọn đó mà cải lương được. ý kiến của lương khắc ninh người rằng hát bội từng hưởng phong trào duy tân, chủ trương từ nông cổ miến đàm, gốc công chức quê ở bến tre. sinh hoạt hàng ngày đã đổi người chân bình thường. Đã thấy tàu thủy, tàu điện, đèn măng sông, xe ô tô, sân khấu phải linh hoạt, hơn mới thích ứng với cảm quan của người xem. Rượu đã mới, nên tìm kiểu bình mới mà chứa. Từ trước, luật lệ kiểm diệt tùng tích, hoặc những ấn phẩm quốc ngữ, thơ, vè, bài ca, chuyện tàu không đặt ra. Nhưng chính quyền thực chân và tay sai theo dõi. Chủ nhà in, chủ gánh hát phải chịu trách nhiệm về ứng phẩm, tuôn hát. nhưng tố mới xuất hiện từ lâu chín mùi. Nhạc tài tử phổ biến mạnh từ thành thủy đến thôn quê, thu hút mọi giới, bình bản, lưu thủy, xuân tình, phú lục, nam xuân, vụn cầu, nhất là tứ đại. Sách rọn lời ca bán rẻ, nhạc cụ như đần kiềm đần tranh giá không cao. Đưa từ ngoài bắc vào. Nhạc tài tử đượm chất trữ tinh lãng mạn. Nhiều thầy dạy đơn đi rảo khắp lục tỉnh, được các mạnh thường quân đón rước, trả thù lao xứng đáng. Ở lòng quê, từ xa xưa, luôn luôn có ban nhạc lễ phục vụ khi cúng đình, đám ma, gồm những nghệ nhân chuyên nghiệp. Chính họ cũng muốn tìm thêm sinh kế mới, với tay nghề sẵn có, và đám học trò đông đảo. đừng ca tài tử, rồi ca ra bộ. Ba tiếng ca ra bộ từ trước không có. Nhưng vừa ca, vừa ra bộ chưa hẳn là sáng kiến. Trong dịp vui sai, ta thường thấy người nào đó cao hứng, đứng chạy, đọc, diễn một vai trong tuần hát bội để giúp vui. Người mù nói thơ phân tiên, hai tay vướng bận, nhưng đã cố gắng diễn xuất. Với giọng nói, khi thúc, khi lơi, sắc mặt hơn vui. Theo ý kiến chúng tôi, ca ra bộ, dịch từ chữ Retro của Pháp Mỗi kỳ bãi trường Pháp phần thưởng Thầy giáo Pháp ở trường Đạo Trường Tapet Trường Trung học tổ chức lễ Theo nghiên thức bên Pháp Nên ghi thêm những trò chơi Giải trí của học sinh Cũng phần lớn bắt chước bên Pháp Sau bài diễn văn khai mạc Phát biểu của thượng khách Luôn luôn kèm theo tiết mục Nội dung giải trí cho cha mẹ học sinh Nhưng cũng là thu hoạch những nét tinh hoa gặt hái trong năm học sinh đứng ra đơn ca hợp sướng đơn ca kèm theo điệu bộ thường có bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine do một học sinh trình bày theo kiểu nói lối với điệu bộ một cậu đóng đôi ba vai đổi giọng đổi vị trí đứng như bài con chó sói và cân cừu con trồn với con gà ở trình độ cao hơn thì chỉ ngâm một bài thơ ví dụ Như của Thi Hào Ademuset đề tài con chim bồ nông, đôi chim này đi xa, cơm tích ăn để trong cái đẩy trước ngực, khi về ổ là móc ra phân phát cho con, lắm khi đến mửa máu, vô điều kiện không chừa cho mình món gì, miễn là các con được no. Hình tượng người làm thơ cống hiến cho độc giả những ý tứ sâu sắc nhất, sẵn sàng chết đói. Lúc trình bày, học sinh gào thét lên, đấm tay vào ngực thở hỗn hển Trong vai con bùn nông đang hy sinh đến con mồi sau cùng. Lương khắc Ninh, cũng tài liệu trên, năm 1917 nói rõ. Như văn chương Lan xa là khó, mình học được, bác vật có người học rồi, có lý nào, các món học thức ấy, ta theo đại Pháp. Được, mà người hát, ta chẳng theo đại Pháp được sao. Đó, học trò trường Ta Bét đến lúc Pháp phần thưởng.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 Nam kỳ ta cũng có người tuy chẳng được như Cô Nèo Lê, chớ cũng đặt để cho bậc trung dung hiểu được. Nói qua nhạc, xin bài nhạc đi. Đây tôi tính hát tiếng thương, không nam. Khách gì nên không kể đến nhạc, hát tuồng diệu mà răng đời, comedy thôi. Trong hồi ký 50 năm mê hát, Vương Hồng Sởn viết Các điệu ca ra bộ, hát bộ và cải lương sau này đều chịu ảnh hưởng các buổi hát những kỳ bãi trường do các trường trung học ta mỹ tho trường tỉnh sóc trăng dưới thời ông đốc tây francois gross dạy và tập hát theo kiểu hát tây phương sau người mình áp dụng qua điều hát mới trước khi đặt tên đó là hát cải lương hát theo lang xa bộ tịch như lang xa comedia Lương Khắc Ninh tập hát theo kiểu hát Tây Phương. buổi hát những kỳ bãi trường, Vương Hồng Sởn đã làm sáng tỏ nguồn gốc của cải lương. Coneller, Moliere đều là tác giả kịch trong chương trình pháp văn ở nhà trường, kịch với màn cảnh. Nhưng hát cải lương không chỉ là đem nhạc tài tử thay cho hát nam, hát khách, bước hoặc bỏ những điều bộ ước lệ của hát bội. Phần quan trọng theo chúng tôi vẫn là dàn dựng. Phần này được mô phỏng từ đâu? Có thể trả lời cụ thể. phỏng từ những tuồng nhạc operette mà bây giờ người Pháp ở Sài Gòn ham thích theo thời trang bên chánh quốc. Hàng năm từ năm 1900, đoàn hát từ Pháp qua trình diễn tại nhà hát Tây theo hợp đồng với chính độc lý. Thời gian kéo dài từ 6 tháng, từ giữa tháng 10 Mỗi tuần bốn đêm, đêm thứ ba và thứ bảy dành cho tuần mới, thứ năm và chủ nhật để tái diễn theo yêu cầu. Nội dung tuần hát nhằm vào đề tài xã hội. Người bị tình phụ yêu nhau, gặp trắc trở rồi trùng phùng. Thêm những tuần gợi không khí ba tư, thủ nhiệt kỳ với ông chúa đa tầm trong cung cắm hàng chục cung phi xinh đẹp hát múa bao quanh. Hát cho người Pháp xem nhưng công chức thương gia người Việt tự do vào trả tiền Nhạc kịch trình diễn phân chia ra màn cảnh với sân thủy, ánh sáng thay đổi nhân vật nói chuyện bình thường nhưng khi cần diễn tả tâm trạng thì hát với chàng nhạc hòa theo Có thể nói nếu chịu khó xem nhạc kịch ở nhà hát Tây người dàn dựng sân khấu kẻ lương thời ấy rút được nhiều kinh nghiệm để áp dụng Tùy phương tiện và tâm lý khán giả người Việt Giới nghiên cứu lịch sử cái lương thường dẫn chứng đêm hát 16 tháng 11 năm 1918 tại nhà hát Tây Sài Gòn, diễn tuồng Pháp Việt Nhất Gia, nhắc chuyện hoàng tử Cảnh theo bá đa Lộc qua Pháp Cầu Viện để quyên tiền quốc trái. Về cách diễn xuất của đào kép đêm ấy, chưa thấy tường thuật tỉ mỉ để so sánh với hát bội, tìm ra sự cái lương. Nhưng chúng ta có thể tạm hài lòng với bức ảnh làm bản kẽm tương đối sáng sữa đăng báo Nam Phong số 19 tháng 1 năm 1919 với lời chú thích phương tuôn của Hội các nhà báo Nam Kỳ đi diễn các nơi để cấu động về việc quốc trái năm 1918 Trên ảnh này chàng đơn gồm tỳ ba cò, bá đa lộc mặt áo tu sĩ đào thiên chúa đội nón nĩ rộng vành hoàng tử cảnh hơi lớn tuổi nguyện ánh mang gươm đa số thân hào đứng chụp ảnh đều đóng áo dài trẻ con và người tò mò đứng phía sau đội nón nĩ ta hiểu đây không phải là đêm hát cải lương đầu tiên nhưng là đánh dấu sự hợp thức hóa xem như nghệ thuật lớn diễn tại nhà hát sài gòn có nhà cầm quyền đến xem năm trước tuần cải lương Từng dọa dẫm về hình thức, trình diễn công khai tại Gò Công, Long Xuyên năm 1917, về sau tuần cải lương trở thành sang trọng, bán với giác cao một số vé tranh dự để cấp quỹ tương tế, giúp nạn nhân bảo lục, cây quỹ hội đá banh. Trước khi hát, diễn thuyết dài dòng về ý nghĩa, lại còn những đêm cải lương đặc biệt do công chức tư chức thủ diễn với danh nghĩa nghiệp dư tài tử hát cải lương so với hát bội đã cải cách ở những điểm lớn bốn tuồng phân ra màn cảnh như kịch cổ điển Pháp dàn nhạc che giấu bên trong có màn hạ xuống kéo lên có sân Thủy làm bối cảnh lại còn tắm phong cánh gà vân vân học sinh trường Mỹ thuật gia định thành lập năm 1913 đã góp phần vào tuồng cải lương về trang trí sơ Thủy Vẽ với nước non trên bổ, cuốn tấm này hạ tấm kia, đến nay hãy còn những tiếng quen thuộc trong nghề dọn đề co, phong cánh gà, pano. Cánh hát cho phát trước chương trình tóm tắt nội dung vỡ tuồng giới thiệu đào kép vai tránh, giá vé với lời đảm bảo. Trời mưa cũng hát, phỏng thô lối cổ động của các rạp chiếu bóng để còn tranh vẽ những cảnh gai cấn. Hình đào kép chân trước rạp, lập gánh hát cải lương là đầu tư lớn vốn đòi hỏi trình độ quản trị. Nhưng về đói nội vẫn là gia trưởng, đại gia đình của thời hát bội. Trong bước đầu, sân khấu cải lương còn nhiều mặt chưa đồng bộ. Với phê phán của người xem, các gánh thi nhau cạnh tranh, nhiều nghệ sĩ tài danh, nhiều vốn tuồn có giá trị xuất hiện, cũng như nghệ nhân đần cổ nhạc. Đi tiên phong về đặc tuồng là giới thông thạo chỉ nho từng tham gia phong trào Duy Tân Trương Duy Tỏng, Nguyễn Trọng Quyền, Đặng Thúc Liên Tuồng phóng theo luật phương tiên, Kim Vân Kiều ra mắt khá sớm Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa đéc, Long Xuyên thúc Nốt là những mảnh đất ươm mầm cho nhạc tài tử và sân khấu cải lương Đặc biệt định hình trước khi Pháp đến Đường giao thông thuận lợi nhờ sông lớn dễ liên lạc với Sài Gòn ngành cổ nhạc, nhạc lễ nhạc dân trang, nhạc tài tử phát triển mạnh thêm nhờ sân khấu cải lương nghe đĩa hát của ban hát Thầy Năm Tú tại Mỹ Tho hoặc trực tiếp xem tại rạp ai mà không nhớ lân lân tìm vài bản vài lời ca chép lại để hát chơi trong bạn bè tuy ươm mầm ở tiền giang nhưng cải lương, nhạc tài tử sống mạnh phía hậu giang càng xa xuôi, càng thương quê xứ, người Việt cũng như người Minh Hương. Bạc Liêu có ông nhạc khí được gọi hậu tổ, Sóc trang ung đúc, được nghệ sĩ Tư Út, Năm Nghĩa, Mộng Vân, Bảy Cao đều là dân Bạc Liêu, xứ quê mùa góp công vào sân khấu này ở giai đoạn sau. Nhạc tài tử Tùng cải lương thu hút đa số đồng bào, luôn cả giới trí thức Tây học, như người mê cải lương, nghiện cải lương Điển Sa Tạp Chí là tờ báo ít ai nhắc tới, ra đời nhằm cổ động người Việt, hùng vốn lập công ty xe đò. Gọi Điển Sa, dạy sửa chữa máy xe, nhưng nhắc tới Tùng Cái Lương vì là thời trang. Qua chuyện ngắn, tôi mắc đi kêu Locason số 2, ngày 11 tháng 2 năm 1928. Cốt truyện hư cấu giới thiệu cô đọc Cái Lương đang ăn khách. Cô năm thốt nốt, áo nhung tím, quần bơm bay, trứng sáu bông hột xoàn, dây chuyền hột xoàn, cà rá hột xoàn, vòng hột xoàn. Cô đến nhà người đặt tuồng cải lương để trình bài. Thứ bảy tuần tới, mấy thầy họ hát ngoài nhà hát tây cứu giúp làm sao đó, tôi không biết. Họ biểu tôi đến, trường ăn chắc, ca một bản, họ chịu năm chục đồng, mà phải ca bản mới hỡi nay cha nghe qua nội trong tám bài ngự có một mình thứ trường tương tư là tôi ưu hơn hết nên tôi muốn có một bài trường tương tư tôi ca thiên họ mới phục không thiếu gì thầy đặt tuồng nhưng mấy cha đó đặt chắc quá khó ca lắm có một mình thầy tôi biết thầy đặt dễ ca mà mùi nên tôi lại cậy thầy hay làm ơn đặt dùm cho mau mau trời ơi tôi công tử bạc liêu, mấy người họ đương nằm trên gờ xoài. Hồi hôm dặn tôi hai ba giờ chiều nay lên trển ca, rồi tối họ đưa về sài gòn làm tuồng. Bây giờ trời mưa đây mới khó cho tôi chứ. trong đoạn trích dẫn này, ta chú ý chữ mùi thường viết mùi là chữ tình, làm mê mẩn tâm thần. ca dao xứ huế có câu, ru em Em thét cho mùi, để mẹ mua bánh chợ trùi em ăn. Hoặc, em tôi buồn ngủ buồn ghê, con tầm đỏ chín, con dê đỏ mùi. Thét cho mùi, nghĩa là ngủ cho sai. Thời trước, bản tứ đại bản trường tương tư, dễ ca mùi. Lần hồi, bản vòng cổ thay thế hai bản trên, bản gốc của vòng cổ do nhạc sĩ ca Văn Lầu ở Bạc Liêu đặt ra vào năm 1923, gợi hướng từ những bài nam theo thời trang. Lúc bấy giờ, thường nhắc tâm trạng nàng tô hợi chức cảm hồi văn, ông ca Văn Lầu đặt tên là bản Hoài Lan. Khi thử đưa lên sân khấu, một soạn giả là thầy thống, Trần Ngọc Thơ đổi tên gọi bản Vọng Cổ, rồi quen gọi Vọng Cổ Hoài Lan, hơi tối nghĩa. Tác giả Mộng Trần Lê Trân Tâm đề nghị sửa lại là dạ cổ Hoài Lan. Nghe tiếng trống canh nhớ chồng, nhưng giới sân khấu quen gọi là bản vùng cổ. Trong tuần hát cải lương, bản vùng cổ thêm nhịp, theo phong cách độc đáo của năm nghĩa đã chinh phục những người khó tính nhất, với lối ca mùi đổ hộp, quả là sáng tạo rồi lớn chiếm nhanh chóng địa vị của bản thứ đại. Năm nghĩa quê ở Bạc Liêu, một thời gọi phong cách ấy là điệu vọng cổ Bạc Liêu. Nhiều tài tử xuất hiện, lần hơi thâu qua đĩa nhựa, nhưng thành công là quá khó. Xem lại bằng quảng cáo của hãng Đĩa Asia hồi tháng 1 năm 1930, ta thấy nhiều lần hơi đã bị lãng quên. Tài tử gồm người quê ở Bà Rịa, Quà Công, Rạch Giá, thậm chí ở Bắc Đằng bon, Bắc Trăm bon, Campuchia. Nhạc cụ bây giờ đã đem ra thí nghiệm đàn Octavina, Violon Sen, Guitar, nhưng đừng cò, đừng gáo vẫn chiếm địa vị quan trọng. Trong quảng cáo nói trên, những tài danh tiêu biểu cho hai xu hướng, hai thế hệ nói tiếp nhau. Cô ba niệm ca điệu văn thiên trường. Bài Bá Lý Hề với kim Cò và Mr. Úc, Trà ôm mới ra mắt, khiêm tốn với hai địa vòng cổ, nhang đề thức trót canh đông, đờn Octavina, kim Cò, Violon. Sân khấu cải lương là môi trường nuôi dưỡng, giúp người có làng hơi tốt phát triển tài năng, thêm cùng chúng, với những tuần tích, những vai thường thay đổi, trái lại. Người tài tử hát hay, nhưng chỉ hát đĩa, lần hồi bị lãng quên, thiếu chiều sâu. Từ đấy, vọng cổ thay thế những câu hò hát huê tình, các điều lý, vì đã đúc kết khéo léo những thế mạnh của những điều ấy. cái lúa, chèo ghe, dạo chơi đường vắng đêm khuya, ca vọng cổ là thỏa mãn tâm sự rồi. Đĩa hát bán chạy phần lớn nhờ thâu vọng cổ, nhiều tài tử nam nữ xuất hiện thâu lần hơi vào dĩa, nhưng muốn thành công gẫm lại không dễ vì thính giả rất khó tính. Đĩa hát nhập từ bên Pháp. Năm 1936, hãng Asia sản xuất đĩa với cao su tại Việt Nam bán rẻ hơn. Máy hát cải tiến gọn nhẹ, không còn cái lo to gắn theo như hồi đầu thế kỷ, giá vừa phải trở thành thông dụng. Trong một xã xa xôi, Ít ra cũng bậy tấm cái, đám cưới, đi rước dâu, đặt máy hát trước mũi ghe, thậm chí đám ma lâu ngày, ban đêm cũng dùng máy hát để xua đuổi cơn buồn ngủ. Người không có máy hát thì lắng nghe kỹ, chép lời ca, đặn nhạy theo cho giống hơi. Ở chợ tỉnh, chợ cuộn, chợ làng, thợ hớt tóc khi sẵn sàng thì đàn, ca vùng cổ với bạn bè trong khi trên gác của tiệm là nơi nhạt khối phung mây của chân ghiền á phiện và trong tủ kiến trước tiệm lại trưng bày cao đơn hoàng tán, kể luôn thuốc trị bệnh phong tình. Đình, Chùa, Miếu Đồng bào thích tùng cổ, Miếu Văn Thánh ở Cao Lãnh tuy xây cất trễ nải, Năm 1857, hai năm trước khi Pháp đánh Sài Gòn, nhưng quý giá so với tỉnh Lân Cận. Bi ghi công đức của tiền hiền Nguyễn Tú, người lập làng Mỹ Tra từ đời Minh Mạng cũng ở Cao Lãnh, dựng lên năm 1876, thời Pháp thuộc. Trong giai đoạn sung túc, trước và sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nhiều thân hào, điền chủ, công chức đứng ra lạc quyên, cất trùng tu miếu mạo. Cách thờ cúng khá phức tạp, không phân biệt chính xác giữa đình, chùa miếu. Đình, xã Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ mang màu sắc lão giáo. Cầu cơ bút Thờ Đinh Công Trắng, Trầm Hương Công Chúa, Huệ Cô Công Chúa. Ngoài thờ ông, Quang Công, thờ bà, chùa bà Mã Châu, người Hoa, còn những chùa như Kiến An Cung, cổ chùa ổng Quách, Thờ Quảng Trạch Tôn Vương ở Sa đéc Chùa Hiệp Thiên Cung ở Cái Răng Cần Thơ, Chùa Ông Bắc, Huyền Thiên Đại Đế ở Trạch Giá, Chùa Thờ Bảo Sanh Đại Đế ở xã Long Sơn An Giang, Những chùa này theo lão giáo, Thu lợi nhờ sinh sâm Miếu hội đồng ở Cà Mau, Từ thời tử Đức hoặc trước hơn có bảng vàng, Phòng bí thất, sáng lạng, sạch sẽ, Thờ các vị linh thần tam giới lần hồi, với bình dân gọi là miếu gia long hoặc miếu quốc công, miếu âm dân thần. Việc cúng tế nhằm vào lễ tống gió. Chùa ông Bổn ở Cà Mau thờ bổn đầu công, trịnh hoa, do người Phúc Kiến làm nghề chài lưới chuyển lên. Nhưng qua thời gian, tục lệ ăn mì xào, dịp cúng tế không còn nữa, người Phúc Kiến lại trở thành người Việt, bỏ tục ăn mì. Ngày rằm cúng chay, ngày sau cũng toàn đồ mặn. Vì mới xây cất hoặc trùng tu nên phần lớn chùa đình biểu lộ rõ rệt, nét lai tạp, lót gạch, đèn điện, cổng sắt, hàng rào sắt, cột xây gạch hoặc cây căm xe, cà chất mua từ sông lớn Hạ Lào, thích lấp ghép những miễn sân sứ, không gợi nhát cụ kính, thiên về phơi bài, gọi nôm na là phong cách. Lăng vua khải định Vì vậy người khó tánh có thể bực mình Ngôi chùa gợi không gian ngôi nhà Của những tai đình chủ mới phát lên Làm rào khoe của Khi là quyên xây đất trùng tu cúng kiến Người Việt, người Hoa, người Khmer Giúp đỡ qua lại không kỳ thị Nếu linh thiên Mình hưởng được may mắn Bằng không cũng tạo được Cái gì lạ và vui cho thông sớm làm dùng mục vụ quả là nửa thức nghiệp, tránh giang thì gặp bạn bè tại hội hè đình đám, giải trí nhưu ngao. Con người bây giờ có vấn đề tâm linh muốn gắn bó vào quá khứ càng không vũ trụ. Thiên nhiên với mưa nắng hai mùa, sông rạch biển cả, đất đai vì nhiêu là cái nôi nuôi dưỡng bao chung, như trường hợp nguyễn trung trực trở thành vị thành hoàng của chợ rạch chá, bốn vị anh hùng chống pháp ở cay lại ông thận long nước rộng, sống mãi trong lòng dân địa phương. Để thực dân không bắt bẻ, họ gọi Chùa Ông, quan Công, nhưng bài vị bên trong ghi tứ vị thần hồn. Cúng cô hồn là lễ quan trọng. Ngày rằm tháng 7 nông lịch, trong cuộc khẩn quan về thời đàng cụ, bao người đã hy sinh, đã thương kẻ thịt xương trong bụng xấu, lại đau người hồn phách gợi răng hùng Ngơ ngẩn chân trời mặt bể, dầu sớm trưa ít kẻ quải đơm, cửa nhà nhờ hoa cỏ ngủ nương, cơm nước cậy gió mưa lần lửa, văn tế cô hồn làm bỉ trà cao lãnh. Thờ cúng người khuất mặt, người là ai, thuộc chân tộc nào cũng được, miễn là làm chuyện từ bi để mong an ủi trong gia đình, xua đuổi tai họa khỏi thung sớm, thậm chí thờ một hiện tượng... Không lạ lùng gì cả, như trường hợp miếu trời xanh ở xã Hòa An cao lãnh. Phía sau miếu này là phần mộ ông phó bản Nguyễn Sinh Huy. Vùng chợ ngoại ô cao lãnh, xưa kia là rừng trồi, khai phá chưa lại bốn cây to. Trên một cây, nơi tháng ba, chim cò quen tụ tập. Chiều về bay gom về, người trung quan bảo nơi ấy là chỗ bà dựa. Nương tưởng lại đùng đãi hệ trẻ con quấy rầy nơi gốc cây thì sớm muộn chì cũng mang bệnh vài người đến khứng vái đặt lễ vật thơ bài vị trong bụng cây cây to ruột rỏng khỏi tốn vật liệu xây cất miếu vì vậy quen gọi là miếu trời xanh con theo đạo Phật đến cất am bên gốc cây nhưng lần hồi xây cất miếu bên cạnh Gọi là miếu ba, theo nghĩa bà chú xứ. Với ngày cúng viết hàng năm, kế bên cất nhà cho người đau yếu đến tịnh trưởng am của ông đạo cũng trùng tu lần hồi, trở thành chùa Phật. Thờ bà chú xứ là dạng tín ngưỡng tự phát, nhưng có nguồn gốc xa xưa rất phổ biến từ miền Trung đưa vào Trịnh Hoài Đức ghi chép, nhưng không giải thích nguồn gốc. Người ở đất Gia Định, chuồng Đạo Phật tinh việt đồng bóng kính trọng nữ thần như bà chúa ngọc bà chúa động bà hỏa tinh bà thủy long và cô hồng cô hạnh gia định thành thông chí đây là tiếp nối hỗn hợp với người khmer người hoa trên cơ bản người việt từ xa xưa đã thờ bà chúa ngọc diễu hành công chúa điện hồn chén ở huế và tháp bà thu hút nhiều khách hành hương Bà Thiên Nghi nana thờ ở tháp bà Nha Trang, được phong là Ngọc Diễn Phi, bà Chú Ngọc. Ở Nha Trang, rõ ràng là sự dung nạp văn hóa chăm, nhưng người Việt giữ thế chủ động. Vào đức gia đình, vẫn thái độ mềm mỏng, vui vẻ ấy. huynh tình của người gốc bà Rịa, đất bản lề của Trung và Nam Bộ giải thích trong tự vị, in năm 1895, 73, ba cậu. Bà chú Tiên, bà chúa Ngọc, bà chú Sứ, bà chú Động, bà Cố Hỷ, bà Thủy, bà Hỏa, cậu trai, cậu Quý, đều là con, bà chú Ngọc. Còn cậu Lý, cậu Thông, nói theo vần, kể có ba cậu. Mãi đến nay, ghe thuyền trên chạy lưới, tàu thủy chạy mái, thậm chí chiếc bắt đưa ngang sông cái, đều thờ thủy long để ngừa tai nạn. Nhưng muốn đánh bắt nhiều cá tôm, ở đồng bằng, ở sông, ở biển, phải thờ bà, cậu, cúng con vịt, lửa ngài tốt, gọi là bổ tróc, nhà săn bắt. Cố công tổ hát bội và cải lương, tạc bằng cây vong. Cây vong, cây gió một lâu ngày trên núi, kết thành kỳ nam là thân xác bà chúa Ngọc ở Nha Trang. Đào kép cử mang guốc vong, tránh phạm thượng, cậu trai. Nói trại cậu chài Và cậu quý Hai con của bà đều tin nghịch Theo gánh hát để khuấy rối trực tự Bao nhiêu ấy đủ chứng minh Vai trò của bà chúa Ngọc Từ miền trung đưa vào đồng bằng Bà chú Sứ Là vị thần có quyền thế lớn nhất Ở khu vực ấy Chúng ấy, Sứ ấy Người Khmer thờ ông Tà Trong miếu nhỏ Bên gốc cây dưới ruộng Tà âm tiếng nít ta không phải chữ hán, nghĩa là ma. Với quan niệm bà chú xứ cũng như người Khmer, khi gặp miếu bà chú xứ vẫn tôn kính. Giữa rừng u minh, chân đúng củi, chân làm nghề mật ong, lấy mật sáp, thờ bà chú xứ để ước ao được mạnh khỏe, không bị sốt rét, tránh rủi ro về nghề nghiệp, chặt búa, chằm chân, rắn cắn. Ngoài đảo Phú Quốc, ngôi miếu lớn nhất, là trên cậu nơi cư trú sang trọng của cậu con bà cúng bà chúa xứ không thể thiếu tiết mục bóng rổi kiểu chào văn lặp đi lặp lại bớ lịnh bà ơi ngoài ruộng ở bờ sông có bà chúa xứ trong nhà tì thờ của thiên huỳnh nữ xem nhiều hóa thân của bà đây là dạng du tiên của chế bình chân tu phật phú yên tu tiên bảy núi núi sam là đòi nhỏ nhưng là một huyện quan trọng trong số bảy huyện. Kể là Ngọc Hầu không xa bờ kinh vĩnh tế trong sấm văn của nhóm Bủ Sơn Kỳ Hương ca ngợi Hội Long Hoa thì đề tài núi cắm một trong bảy núi thường nhắc tới như là Kiển Tiên, Cảnh Tiên Xu hướng Tu Tiên mang sắc màu chính trị Sau khi phong trào chống Pháp hồi cuối thế kỷ 19 tan rã ông cử đa Quê ở Vĩnh Kim, không chịu sống với giặc, đã ngao chu, khi ẩn, khi hiện, để chờ thời cơ. Nơi ông tu là đỉnh Tà Lơn. Bên kia biên giới, bốc co, chọn làm nơi nghỉ mát cho người Pháp. Nơi nhiều loại lan nguyên sinh. Ông cử đặt tên là Cõi Lan Thiên, tại núi Sam. Tại chợ Châu Đốc, công chức Hồi Hưu và Điền Chủ. Lập đàn tiên để cầu cơ búc từ những năm đầu thế kỷ 20, thủ hoa hương trở thành vị tiên, thỉnh thoảng hiện về, sướng họa. Ngoài ra, còn đàn tiên ở cái Khế, ngoại ô Cần Thơ, ở Cao Lãnh Sa đéc Bà Chúa xứ Núi Sam thu hút giới bình chân, làm thỏa mãn nhu cầu tu tiên, giao tiếp với Đấng Ngọc Hoàng, xin phò hậu sức khỏe làm ăn phát đạt, mỗi năm hành hương một lần. Gọi là đi cúng vía, trai gái vui chơi ăn uống, xa láng bùi trần, gần cổ tiên. Tượng của bà là pho tượng Phật đàn ông của người Khmer bỏ quên lâu đời bên sườn núi Sam. Người Việt đưa tượng vào miếu, tô điểm lại nước sơn trở thành đàn bà, mặc áo lụa, đeo dây chuyền. Bà là phái tu tiên, vì vậy cúng với món mặn như heo sóng, heo quay, trụ trà, không kiên cử người khmer bảy núi cũng tham dự ngày cúng vía bán nước thuốc nốt uống rượu đem dàn nhạc ngũ âm cổ truyền diễn tấu nhiều bản để cúng trường một số đông người việt xem bà là một dạng phật bà quan âm người hoa đến rất đông dám xài phí tiền bạc thâu được nhờ dịch vụ mua bán ở sài gòn và các tỉnh họ quan niệm bà là hóa thân của bà mã hậu những tấm chứng Đêm đến cúng dường thêm mấy chữ thiên hậu nương nương. Vì vậy, họ xin xăm như khi cúng ở chùa Bà. Lần hồi, vì thuốc quá đông người, tiền bạc dồi dào, lễ cúng bài biện thêm, xây chầu, Chân đại hội, trưng Bắc Tiên, dân phước lộc thọ. Hai câu liễn ở miếu Bà như sau: Cầu tức ứng, thí tức linh, mộng trung chỉ thị. Sim khả kính, thanh khả mộ. Ý ngoại năng lương, lượng, xin thì được, ban cho thì linh thiên, báo trong sức mộng, người siêm sợ hãi, người hoa kinh mộ, ý tứ không lường. Ở Tây Ninh, từ xưa, điện ba nhờ vị trí gần nên người Sài Gòn dễ tới lui. Chuyện gia sử giải thích, bà tên thật là Lý Thị Thiên Hương, chết nhằm giờ linh khi chống cự với bọn cướp toàn cứng hiếp sao được phong linh sơn thánh mẫu? nhưng có lẽ đó là chuyện hư cấu sau này. người tình của bà Lý Thị Thiên Hương không cứu người yêu được vì đang bận theo chân Nguyễn Ánh. Tịnh Hoài Đức chép vào cuối đời Sa Long về núi Bà Đen xác nhận đã có chùa Linh Sơn, tuyệt nhiên chẳng gợi lại chi tiết nào liên quan đến giai thoại vừa kể. Tịnh Hoài Đức chỉ nhấn mạnh đến những món đồ xưa đào được trên núi, hoặc con rùa, chiếc thuyền rong. Cái chuông tỉnh thoảng hiện ra trong hồ, trên núi. Ai tò mò đến gần thì những hiện tượng ấy biến mất. Thời tử Đức, người hành hương tấp nập đến mức nào không rõ. Nhưng khi Pháp đến, người giữ lòng yêu nước cũng tới lui điện bà để bày tỏ tâm sự. Bài thơ Vịnh Cây Bạch Mai điện bà Tây Ninh của nữ sĩ Sư Nguyệt Anh với Thủ bút năm 1901 là bằng chứng cụ thể. Bà Đen ở Tây Ninh phải chăng là một trạng bà chú xứ không ai nói ra bà chú xứ núi sam ở trong núi nhỏ khi người pháp đến lần hồi thu hút dư luận của cả đông bằng kể luôn sài gòn vào những năm chiến tranh thế giới thứ nhất cũng như việc trùng tu lan thoại ngọc hầu bên cạnh mới bắt đầu năm 1922 lê văn trệt được giải quan từ đời tử đức năm 1849 nhưng Vùng chợ bà Chiểu bây giờ còn hoang vắng, với những lời đồn đại về toán quân ma hiện về trong đêm tối. Phải đợi đến những năm đầu thế kỷ 20 mới thu hút khách thập phương. Bây giờ bà Chiểu thêm sung túc nhờ trở thành tỉnh lỵ của tỉnh gia định thay thế cho trung tâm gia đình bị cắt ra. Lập Đô Thành Sài Gòn với viên xã Tây Giới công chức, hồi hưu, cai tổng, điền chủ đứng ra trùng tu xây dựng đình miếu ở toàn Nam Bộ sau phong trào Duy Tân thực dân dung túng để khai thác những khía cạnh tiêu cực của màu sắc mê tín bám víu vào dân tộc xem như là tự do tín ngưỡng lời tiên tri về ngày tận thế Hội Long Hoa với đất bảy núi làm thanh địa do nhóm Bủ Sơn Kỳ Hương đưa ra đã mất sức thuyết phục hơn nửa thế kỷ trôi qua từ khi Phật Thầy Tây An xuất hiện nhưng chẳng thấy gì lạ. Cứ triển hạn mãi. Hết năm ngọ đến năm trần, năm tý kia. Hơn nữa, những sắm giảng ấy thiếu cơ sở khoa học, tầm nhìn thu hẹp ở phía tiền giang hậu giang, gần như người đặt không hiểu gì về địa lý của thế giới, giàu là thu sơ. Một số đông công chức, điền chủ đang khá giả môn vương lên, tạo thế lực để trả giá với thực chân, bằng cách lập ra đạo cao đài, suy tôn đấng cao đài tiên ông, nghi thức tu tập ít khổ hạnh, cúng trà, cúng rượu, hòa tấu nhạc tài tử, thờ chi tiên gồm những anh tài của Việt Nam, Trung Hoa, Pháp, Thi Hào, Victor Hugo, Lý Bạch, Trần Hưng Đạo, tôn trực tiên, thánh cầu chi tiên về qua cơ bút, thánh địa đặt ở Tây Ninh, gần Sài Gòn hơn là bảy núi. Đạo cao đài tổ chức khoa học hơn, giáo lý diễn giải dựa vào khoa học huyền bí, thành hành bên Pháp, có vẻ hiện đại. Lần hồi giới điện chủ ở Tiền Giang, Hậu Giang, Tận Bạc Liêu, Cà Mau gia nhập đông đảo với sân hoạt học Pháp. Ảnh hưởng của tôn giáo khá sâu đậm trong dân gian. Bây giờ, đảng của giai cấp công nhân trong vòng vận động phát triển, huấn luyện để dần thống nhất về tổ chức. phía đồng bằng tuy nhà máy xay lúa, xưởng cưa, lò gạch, ngành xây dựng nhà cửa, cầu cống phát triển nhưng đa số vẫn là nông dân. Nguyễn An Ninh, chiến sĩ yêu nước nhiệt thành, không thể làm ngơ trước ảnh hưởng của tôn giáo. Ông dùng chương mỏ tượng quan công trưng bày trong nhà, mặc áo dài đen, để mái tóc hơi dài mà tranh thủ quần chúng. Giết cầm đầu đạo cao đài mang nhiều tham vọng thỏa hiệp, rồi bị thực dân lợi dụng. Nhiều người từng hoạt động đắc lực hồi phong trào ghi tân ở Nam Bộ đã thấm mệt, đương theo đào cao đài để tu tâm dưỡng tánh, trương duy toãn. Lại có trường hợp tư mắt, từng dính líu vào vụ phá khám Sài Gòn để giải cứu Phan Xích Long, rút lui tu ở ngôi nhà, xe cất theo kiểu riêng, nửa tay nửa ta. Sự có mặt của chiến sĩ yêu nước bị an trí như Nguyễn Quyền, Bến Tre, Võ Hoành, Sa Đét Phan chu Trinh Mỹ Tho gây ảnh hưởng sâu đậm ở địa phương. Cụ phó bản Nguyễn Sinh Huy từ Sài Gòn đến Cao Lãnh, Tân Châu mang tâm hồn bất khuất. Những chuyến đi của Nguyễn An Ninh khắp Tiền Giang và Hậu Giang tận Minh Lương rạch giá đều bị thực dân theo dõi, đồng bào đón rước, thân hào nhân sĩ không màng lời cảnh cáo của giới cầm quyền. Đám tang cụ Phan chu Trinh thắt chặt tình đoàn kết toàn chân khắp ba miền, thực dân đề phòng kiềm chế phong trào yêu nước. Theo báo cáo về tình hình Nam Kỳ, vào năm 1926 trình cho hội đồng quản hạt, những con số sau đây nêu lên, đưa vào khám lớn Sài Gòn, 4827 người so với học sinh trung học Nam Kỳ 1171. Tỷ lệ trẻ em được học vỡ lòng tại nhà trường 2,7%. Qua phong trào bãi khóa Nhưng đám tan cụ Phan Chiêu Trinh, ta gặp những số liệu bất ngờ riêng cho trường công, không kể con số to hơn đối với trường tư. Trường Trung học Mỹ Tho, tổng số 230 học sinh, bị đuổi không trường một người, sau đó lần lượt cứu xét, cho trở lại số ít. Trường Trung học Cần Thơ, tổng số 135 bị đuổi 97, kể luôn trường bổng quốc. Charles Love Laupard trường sư phạm, trường nữ sinh áo tím, bây giờ trường uh, Budritsky chưa mở. Tổng số học sinh là 1.420, năm 1926 bị đuổi 665, tức non 50%. Cũng theo văn kiện trên, thuế rượu thâu thêm 449.000 đồng so với năm trước. riêng tỉnh gia định bán trội hơn năm rồi đến 153 kg á phiện. Sau khi thi bằng tiểu học, trong 100 học sinh, chỉ còn 14 người tiếp tục học lên. Về bệnh phong tình, nhà nước Pháp báo cáo như chuyện đùa. Người Việt Nam đã, đang và nhất định sẽ mang bệnh ấy, theo nghĩa tẩy đoan tất yếu không cần quan tâm. Với tình trạng ấy, ở miền quê, đậu bằng tiểu học là quý lắm rồi, nắm dư lượng nông thôn là những người đàng hoàng theo nghĩa tư cách đứng đắn, Đứng về phía chân tộc, ghét thực chân, đó là kẻ sĩ của xe động mới, thầy giáo Trường Lan, trường Tổng. Từ miền Trên đến dạy, cưới vợ địa phương, chú biện làng đậu bằng tiểu học, ham đọc sách báo. Người điền chủ đang phá sản, nhưng có ông bà từ đầu ba thế hệ trước đã góp phần khai khẩn địa phương. Cũng có thể là thư ký hồi hưu, thầy giáo hồi hưu, sống thanh đạm với miếng vương giáo viên là công chức thanh bạch không có môi trường ăn hối lộ nhiều công chức tư chức đã sống chật vật nuôi hàng chục miệng ăn trong nhà đồng lương gần như cố định suốt đời mướn phố mà ở hàng ngày làm việc không hứng thú bị chủ ức hiếp thì những nhục cho qua buổi nói châm biếm là nơi ăn chốn ở ngày càng thu hẹp từ căn phố chuyển qua chiếc giường của bệnh viện Rồi sao rốt thu mình trong cái quan tài nhỏ bé hơn Về ra Người công chức mất chức Tha hồ suy gẫm về nhân tình thế thái Bực tức với chế độ Tuy quá trễ nải tiêu cực Thầy thuốc đông y Giỏi tay nghề Thường giúp kẻ nghèo được mến mộ Nói chung Muốn gây được du luận Phải là người giao thiệp rộng Thường ra tỉnh ra quận gặp bạn bè Lại còn những kẻ nhàng rỗi thích vui chơi Điện chủ thương gia hoặc công tử giám xuất tiền túi để bảo trợ hội bóng đá, nuôi nấn võ sĩ, xây cất đình chùa, bắt cầu, bồi lộ. Nhưng uy tín nhất là người có đầu óc, theo nghĩa có tư tưởng chống Pháp, từng bị bắt, truy nã về tổ quốc sự. Cán bộ, quân chúng tốt từng tham gia phong trào, khi mãn hạng tù hoặc trốn tránh. Tập nã thường được bao che nuôi dưỡng vô điều kiện, để thêm một thành phần đặc biệt, đi học Sài Gòn, Hà Nội hoặc bên Pháp về, đổ đạt hoặc không đổ đạt, không thèm làm công chức, về làng, dám chống đối bọn cường hào ác bá. Khi chủ tỉnh, chủ quận hoặc những tên còn người Pháp ức hiếp dân thì dám đứng ra ăn nói, tố cáo những việc sai trái về luật lệ, đôi khi đánh tắt tay cho bọn chúng biết mặt. Tiểu thuyết Hồ Biểu Trắng Báo Phụ Nữ Tân Văn Về văn xuôi không thể bỏ qua hai quyển sách khiêm tốn quyển Cô Lê Trò Lý và tâm Yên Chi Hận của Thầy Giáo Nguyễn Văn Vinh người Bến Tre từng gây ảnh hưởng tốt vào khoảng 1928-1929 tác phẩm của Nguyễn Văn Vinh không nói gì lạ xa xôi chỉ đơn giản mà cảm động một gia đình như những gia đình nghèo ở trong nam có hai con một cô gái tinh lê một trai tên trò lý gia đình nghèo có con gái đẹp bán con để chi độ một ông đốc của miền sông ông đốc cưới người đẹp sao bỏ người đẹp đi tìm những gái đẹp khác trong lúc ấy người con trai cố gắng học hành đậu thành trung đi dạy học nuôi gia đình trò lý có vợ cô lê thủ thiếp nuôi con gia đình ấm cúng, chuyện chỉ có thế. Ngoài ra còn có những nhân vật mộc mạc, những người thông xóm tiêm Trần, chú Trần, tiêm Trần để sơ lúa, chú Trần ngồi câu cá, gặp tay và nói tiếng tay Tất cả nhân vật sống trong đồng quê bác ngát, dọc theo những con sông mà người nhà quê bơi những chiếc sùng ba lá. Quyển Tam Yên chi hận là quyển thuật lại sự tranh giành gia tài trong một gia đình. Những người một nhà không chịu thu xếp hòa hảo với nhau, mượn tay người ngoài can thiệp, kết cuộc, gia sản khánh kiệt. Người một họ chia lìa nhà chức trách bảo chuyện ấy là một sự chăm biếm chính phủ và lịch sử, tịch thu và cấm tàn trữ. Ám chỉ Nguyễn Ánh Tây Sơn, người ngoài can thiệp là bá Đa lộc Tiểu thuyết Hồ Biệt Chánh phổ biến trong Diện Chủ Nông Dân, công tư chức nhờ phản ánh, Vài mặt tiêu cực của hệ phong kiến Tư sản cả lương Trong Ở theo thời Thầy giáo Hà Tấn Pháp Có lương tâm nghề nghiệp Vì không xu nịnh Nên bị bọn cường hào ác bá Ở thôn quê ghét bỏ Cô lập Thầy thố lộ Thiên hạ cư xử thế nào Em cũng cư xử theo như họ vậy Tuy vậy Mà chầu làm theo thiên hạ Trên cái gốc đạo đức Em vẫn nắm vững bên Cái lòng nhân nghĩa em vẫn nuôi kỹ lưỡng, đối với thiên hạ thì em cũng là một thằng điểm có lương tâm, có nhân nghĩa. Hồ biểu chánh không bao giờ nghĩ rằng chế độ thiệt dân phải đến ngày cáo chung. Một hệ ý thức tiêu cực như thế, tại sao có đông đảo người thắng thưởng? Người ở lục tỉnh vốn nhạy bén, trọng nghĩa lớn, nhưng thời thực chân sách báo tiểu thuyết tiến bộ bị cấm đoán, do đó tiểu thuyết hồ biểu chánh thay thế vào, như kiểu tuần hắc bội. Kết cục có hậu, lên án nhân tình thế thái, chê trách kẻ tham phú vụ bần. Ai làm phước thì hưởng phước ở phần kết cuộc. Hồ biểu chánh đề cao lương lý khổng mạnh, không lên án thực dân nhưng chê trách những con sâu bị tiền tài cám dỗ. Tác giả hoan nghênh giới điện chủ làm ra hợp lý, nhờ địa tô cho vai nặng lời, nhưng khuyên giới này nên nương tai giữ lòng nhân. Tiểu thuyết Hồ biểu chánh đã lôi cuốn người đọc. Nhờ những chi tiết động lòng, con nhà nghèo lên án bọn Điền Chủ sang đoạt đất ruộng của nông dân. Một nhân vật đã nói làm ruộng ở xứ mình là làm lợi cho chủ Điền chớ ham làm chi. Hoặc mô tả lại ăn tiếng nói của tên Điền Chủ lợi dụng nhan sắc vợ ta Điền. Hương từng Tam cười và nói với thằng Xuyên rằng, mày muốn làm ruộng thì biếu vợ mày làm quen với Hương Hào Hội, tự nhiên có đất chứ gì? Sao vậy? Thì vậy chứ sao, thằng Sửu nó cũng nhờ có vợ nó quen với hương hào hội, nên nó mướn được ba chục công đất đó. Vợ mày còn nhỏ, không biết chừng mày mướn còn nhiều hơn thằng Sửu nữa à. Thí dụ như cách tống tiền khéo léo trong nhân tình ấm lạnh của quang phủ, Đi từng Tân Gia gặp xã trưởng, ngài mới kêu mà nói rằng, «Xã, sao mày không lo thâu thuế mà đóng vào cho tất số?» lại để bê trễ như vậy. Quan lớn trắng chủ tỉnh mới biểu tao viết trác mà của làng. mày được trác hay chưa? Sa chọn nghe quan phủ kêu lật đật chạy lại chắp tay mà xá. chừng nghe quan phủ nói tới chuyện quan lớn chánh của làng thì mặt biến sắc và nói rằng: bỗng quan lớn xin quan lớn thương chùm làng chúng tôi, thương nổi gì? thằng này mà các sắc thế còn thiếu cho tới hai ngàn đồng bẩm quăng lớn làng tôi còn thiếu thuế nhiều là vì mấy ông điền chủ ở xa họ không chịu đem bạc đớn mà đóng làng chúng tôi có phúc bẩm ba bốn lần xin quan lớn chánh thâu giùm họ cũng trơ trơ chứ phải chúng tôi dám bê trễ đâu làng tôi còn thiếu thuế đinh là tại có mấy chục chân đào nên không thâu được thì thâu trước đi Ai biểu để trễ làm chi cho chúng nó đào. Bẩm quan lớn, thôi thôi, đừng bẩm chi nữa. Dịp ấy lại gặp bá hậu siêu quan phủ bèn chờ hỏi. Uống điên bá hộ, uống đi, nghe nói rượng ông năm nay trúng lắm phải không? Dạ, bẩm khá khá chứ không trúng lắm, hứ, ai chia với ông sao mà ông ta sợ nói dấu. Bẩm, tôi dám nói dối quan lớn đâu. Theo như mùa này, ông góp lúa được chừng bao nhiêu? Dạ, chừng chục ngàn thùng. Dữ hồn. Hôm trước, tôi có nói chuyện với quan Chánh. Ngày hỏi trong tỉnh này ai rào, tôi có chỉ ông. Bữa nào ông có dịp đến tòa bố, thì lại bàn tôi dắt vô trình diện với quan Chánh nha. Dạ, mấy tháng nay, tôi không có đi dưới miệt trà nho, để bữa nào... Tôi rảnh tôi đi xuống dưới rồi ghé nhà ông chơi, dạ tiểu thuyết khẩu biếch chánh là dữ liệu về hoạt động miền đồng bằng xa xôi tận Long xuyên cà mau khung cảnh vườn tược cách trang hoàng trong nhà dinh chủ nhà nông dân đóng rơm bầy heo sông rạch lời ăn tiếng nói của công tư trước người thôn quê ngỡ ngàng khi đến tỉnh lỵ tác giả tuy đã kích nhưng muốn duy trì xã hội hiện tại khuyên nhủ nên trình chữ luân lý ngàn xưa do ông bà để lại. Báo chí Sài Gòn viết theo phong cách của báo chí Pháp, đã kích từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhảy bén về tin tức nhưng phải vui. Báo chí Đàn Đông Phương của phe Lập Hiến, dầu muốn hay không, cũng đăng bản phúc trình về đời sống thấp kém của Phu Cao Su ở Mimot, Campuchia, ngày 11 tháng 1 năm 1929. Về kỹ thuật tra tấn giả mang của nhân viên Mực Thám Mỹ Tho, số ngày 23 tháng 8, năm 1926, bằng hàng chợ lớn làm reo chống nhà cầm quyền, 13 tháng 9, năm 1926. Ảnh phần mộ Phan Chiêu Trinh ở Tân Sơn Nhất, 20 tháng 12, 1926. Tháng 7 năm 1930, đang dồn dập về vụ đường Bạc Biê ra tòa rồi những cuộc biểu tình lớn nhỏ ở cao lãnh sa đéc ở càn long trà vinh hoặc cuộc đấu tranh ở công ty trachten do công nhân tham dự đông đảo 23 tháng 1 năm 1931 tin về nguyễn Thi minh khai bị bắt lý Tự trọng ra pháp trường khi tên cò legrand bị giết một ký giả đề nghị tết năm ấy nên cấm đốt pháo pháo và súng lục đều gây tiếng nổ khó phân biệt. Nhiều biến cố chính trị xảy ra lúc kinh tế khủng hoảng trầm trọng trong hệ thống tư bản chủ nghĩa, giới địa chủ bấy lâu khai thác đất đai nhờ vay nợ đành chịu phá sản, sự phồn vinh của họ từ trước là giả tạo, lúa sụt giá, bán rẻ nhiều nhưng vẫn không đủ tiền mặt để thanh toán cho ngân hàng. Đất bị tịch biên, nhiều người tự tử Tư sản Điền chủ Việt Nam và Thương gia Pháp liên kết nhau yêu cầu ngân hàng Đông Dương hoãn nợ cho họ. Nạn thất nghiệp lan tràn, nhất là Sài Gòn chợ lớn, công nhân tư chức bị sa thải. Lúa lúc trước bán từ 8 cắt đến hơn 1 đồng 1 dạ 40 lít, sụt đến mức còn 4 cắt. Thậm chí còn 15 hoặc 20 xu phía Hậu Giang, sở phí chuyên chở đến cảng Sài Gòn quá cao. Từ năm 1924 đến năm 1930, người Việt cho con em qua Pháp học khá đông. Nhờ hối sức, một đồng bạc đông dương ăn từ 16 đến 20 franc, trong khi một giả lúa có lúc bán đến một đồng 50 xu. Bây giờ, người chủ khoảng 500 hecta đất tốt. Mỗi năm, thu địa tô và thu lúa cho vai ăn lời tổng cộng được 4 hoặc 5000 xạ như sức cho con qua Pháp, lúa sục giá. Bình quân còn ba cách một xạ hoặc thấp hơn. Hối suất đồng bạc chỉ còn 12 thậm chí 10 franc, lúc chưa khủng hoảng kinh tế, nhiều nhà điền chủ có mấy đứa con là cho đi qua Pháp đủ mấy đứa. giàu khoa mà học lớp 6 lớp 7 trung học cũng là một vinh diệu. Số học sinh này phải về nước cha mẹ không còn đủ sức nuôi dưỡng. Về để thức nghiệp, nhà sở của nhà nước dành ưu tiên thâu dụng, người theo pháp tịch mà thôi. Năm 1932, ở Nam Bộ, có hơn 400 người từng học binh pháp về nước. Trước năm 1930, nhiều cây bút từ Bắc trung vào Sài Gòn, đóng góp nhiều mặt, nhất là lõi hành văn, dùng chữ thêm chính xác và tươi sáng, tuân báo phụ nữ tân văn khởi xướng phong trào đòi nữ quyền. Chống lãng phí năm 1932, nhiều phụ nữ mạnh dạng diễn thuyết về các vấn đề xã hội ra tận Hà Nội. Báo này bài ra đầu tiên số đặc biệt ngày xuân, bài với nhiều trên bài công phu, mở ở hội chợ ra tại Sài Gòn, gây tiếng vang tận các tỉnh xa xôi, đấu xảo kiểu quần áo đẹp, thi khiêu vũ, nhưng thành công nhất là đấu xảo các món bánh mứt phụ nữ thì đấu bóng bàn, mặc áo dài lúc cầm vợt, thì nó cơm ngon. Một nữ võ sĩ lên đài thách thức các nam võ sĩ, nhưng không có võ sĩ nào hưởng ứng. Đầu năm 1932, bài đấu xảo nữ công ở Huế với sự tham dự của phụ nữ Bắc Nam, thực chân muốn đánh lạc hướng khiến đồng bào quên cách mạng, quên cung bố trắng, nhưng khách quan mà xét đây là cuộc hợp mặt. Mang ý nghĩa thống nhất ba miền Đêm ba mươi cũng vui lắm Vì có bài cuộc đơn hòa Và ca hát Do các nhà tài tử Quý phái giúp vui Lớp thứ nhất Thời người trung kỳ đàn hát Tuyệt vừa thân thanh Rất nên xéo sắc Đến lớp hát bội Có bà Đốc sung diễn tuồng Mộng Xuân Vương Bà Thủ Vai Tiên Tử Rất nên thần tình Cho nên nhiều tiếng vỗ tay không ngớt, đến lớp thứ nhì có hai đứa trẻ ở Turan, em Như Mai năm tuổi và em Dung 8 tuổi, ra ca mấy bản cải lương Nam Kỳ, được khán quan hoan nghênh và khen ngợi vô cùng. Đến lớp thứ ba thì cô Nguyễn Thị Hậu bất kỳ, theo đường độc huyền mà ngâm sa mạc. Đồ trưng bài do tay khéo léo của chị em làm ra, song đồ bất kỳ thì có phần khéo hơn. Nhất là đồ thiêu chỉ, uh, thiêu bô đê, uh, đồ cẩn, đồ sân mài. Chị em Trung Kỳ thì giỏi về các thứ bánh mứt như bánh sen, làm bằng hộp hạt sen, rồi nướng như bánh kẹp, như bánh măng, mục măng, nạo bột rồi làm bánh như bánh in, có mứt đu đủ, có các thứ mắm. Ở ngoài thần kinh, ai đã vào nhà hội thì tức đi tìm gian hàng năm kỳ đằng coi người đất đồng nai được người ta quan chim lắm ở ngoài họ chịu đồ thiêu cườm của mình là cách thiêu rất đặc biệt đối với cuộc đấu xảo thì tôi lấy làm vui chà vì kết quả được mỹ mãn có dịp cho chị em nhà hiệp một kháng khích một giải đồng